Cảm ơn các bạn đến với kênh Chuyện Audio. Nếu thấy nội dung kênh hay và bổ ích thì cho mình một like nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 1. Kết hôn theo nhu cầu Giữa trưa, thời tiết nắng nóng, rất oi bức. Đường Nhã Phương mặc một bộ váy cưới trắng tinh. Cô đứng ở trước cửa tiệm áo cưới, ngơ ngác nhìn chăm chăm vào đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm trên chiếc xe poster đậu ở phía đường đối diện. Bây giờ cô chỉ cảm thấy cả người đều dường như lạnh đến tê cứng lại mà thôi. Ngày hôm nay là ngày mà cô và chồng chưa cưới của mình đã hẹn trước cùng nhau đến đây để thử lễ phục sẽ mặc trong buổi lễ kết hôn. Hai người sẽ gặp mặt ở trước cửa của tiệm áo cưới, nhưng lại không ngờ được, cô đợi anh ta nửa ngày trời, cuối cùng lại chờ được cảnh tượng đau lòng này. Anh ta quay lưng về phía cô, nồng nhiệt hôn một cô gái khác, giống như nơi này chỉ có hai người họ vậy. Cô gái kia cũng nhiệt tình mà hôn anh, hơn nữa từ trong xe, cô ta còn nhìn về phía đường Nhã Phương nở nụ cười đắc ý vì đã thành công khiến cô chứng kiến cảnh tượng này. Đường Nhã Phương sững sờ, cô ngây người ra, có thể nào cô cũng không nghĩ ra được, người đang tình tứ với chồng chưa cưới của cô lại chính là chị của cô. Nước mắt không ngừng theo hai bên gò má cô rơi xuống đất, đường Nhã Phương mím chặt môi, lúc này có không chỉ thấy xấu hổ mà lại còn vô cùng giận dữ. Cô thật là quá ngu ngốc mà. Năm phút trước, Vi Vịnh Phong đã gửi tin nhắn cho cô, nói rằng anh không thể nào đợi được đến lúc nhìn cô mặc váy cưới, cô không hề do dự chút nào, nhanh chóng chạy xuống lầu. Đứng cửa trước tiệm chờ anh. Đáng tiếc thay, bộ váy cưới cô mặc bây giờ lại trở thành một trò cười lớn nhất. Cô hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra ở đây rồi. Tin nhắn kìa, chắc chắn là do Chu Như Ngọc gửi tới, chính là vì muốn cô nhìn thấy cảnh này, cố ý khoe mẽ với cô. Hai mẹ con cô ta cướp mất ba của cô còn không thấy đủ, bây giờ lại còn muốn cướp lấy cả chồng chưa cưới của cô. Nhưng mà điều làm cho Đường Nhã Phương đau lòng nhất chính là sự phản bội của Vĩ Vịnh Phong. Anh ta biết rõ quan hệ giữa cô và Chu Như Ngọc, biết có ghét cô ta đến mức nào, vậy mà lại còn lấy lút tư tỉnh với cô ta sau lưng cô. Đừng nhã Phương cảm thấy như đang gặp phải ác mộng vậy, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, từ đó làm ra những, những việc khiến cho bản thân phải ân hận, cô chỉ có thể nhanh chóng trốn thoát đi khỏi đó trước khi Vi Vịnh Phong nhìn thấy cô. Không bao lâu sau, Chu Như Ngọc gọi điện thoại cho cô, giọng điệu vô cùng đắc ý, lại còn không ngừng khiêu khích. em gái thân yêu của chị em thấy tất cả mọi việc rồi chứ người vi vịnh phong yêu vẫn luôn là chị cho nên anh ấy sẽ không kết hôn với em đâu chị cũng không cho phép hai người kết hôn với nhau anh ấy chỉ là của mình chị em đừng mơ tưởng viền vông nữa cả buổi chiều ấy đường nhã phương như người mất hồn cô đi trên đường trong vô thức nằm chặt lấy hai bên tà váy nước mắt rơi không ngừng người đi trên đường đều không kiềm được mà nhìn cô lúc đi ngang qua một quán rượu Đường Nhã Phương không hề do dự mà bước vào ngay. Cô gọi rất nhiều rượu, vừa uống vừa lớn tiếng khóc ra hết những nỗi lòng của bản thân. Cô muốn dùng rượu để chuốc say bản thân, say cho quên hết đi mọi chuyện. Đêm đó, đường Nhã Phương say đến mức chẳng còn biết gì nữa, có nằm trên ghế sofa trong phòng vip của quán rượu rồi lần ra ngủ lúc nào không hay. Buổi sáng ngày hôm sau, cô bị tiếng reo của điện thoại đánh thức. Đường Nhã Phương mơ màng nghe điện thoại, cô còn chưa kịp nói gì. Vi Vị Vịnh Phong đã lớn tiếng sổ một chàng dài ở đầu dây bên kia. Đường Nhã Phương, em đang ở đâu? Em có biết ngày hôm qua anh ở tiệm áo cưới đợi em cả một buổi chiều hay không? Nếu em đã không coi trọng hôn lễ của hai chúng ta như vậy, vậy thì không cần kết hôn gì nữa cả. Đường Nhã Phương tỉnh táo, trong lòng ngoài cảm thấy châm chọc thì chỉ còn là nỗi buồn dành cho bản thân. Hôn lễ này, sao cô có thể làm như không có chuyện gì mà tiếp tục chứ? Cô không muốn kết hôn cùng Vi Vịnh Phong. Sau khi cúp điện thoại, đường Nhã Phương đi đến phòng vệ sinh rửa mặt rồi rời khỏi phòng, đi thanh toán tiền. Lúc cô vừa bước ra đến hành lang thì có một người đàn ông cao to bước đến trước mặt cô. Đường Nhã Phương vốn dĩ cũng chẳng mấy để ý đến người đàn ông đó. Nhưng rồi khi người đàn ông đó bước đến gần phía cô, cô lại nghe được tiếng của trợ lý anh ta đi theo ở đằng sau nói. Tổng Giám Đốc, Chủ tịch đã dặn dò. Lịch trình ngày hôm nay của anh chủ yếu là đến cục dân chính đăng ký kết hôn cùng với cô hứa, sau đó hai người sẽ đi ăn mừng cùng nhau. Không rảnh Người đàn ông lạnh nhạt trả lời Nhưng mà, chủ tịch đã nói, anh nhất định phải kết hôn ngay trong ngày hôm nay. Nếu anh không thích cô hứa, ông ấy có thể giới thiệu cho anh người khác, giới thiệu đến khi nào anh vừa lòng thì thôi. Người trợ lý sợ sệt, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cố gắng thuật lại lời của chủ tịch. Vừa nói vừa cẩn thận quan sát thái độ của người đàn ông đi trước. Ông ta thật sự vẫn chưa từ bỏ ý định mà. Cậu giúp tôi đi tìm đại một cô gái nào đó đến cho tôi. Chỉ cần không phải người của ông ta đưa đến, thì tôi kết hôn cùng ai cũng được. Tôi muốn ông ta hoàn toàn từ bỏ chuyện này. Người đàn ông chẳng mấy để tâm, rất khoát ra lệnh. Trợ lý sừng sốt, trợn tròn mắt, miệng cũng há hốc cả ra. Tổng giám đốc, anh đang nói dỡn phải không? Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn trợ lý. Cậu thấy tôi giống như đang nói dỡn lắm sao? Không giống. Nhưng, dù cho có như thế nào, chuyện kết hôn cũng là chuyện lớn trong đời người. Làm như vậy có phải là quá qua loa rồi hay không? Trợ lý muốn nói lại thôi, vô dĩ cậu còn muốn khuyên vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kiên quyết kia của sếp thì chỉ có thể giữ im lặng. Lúc này, đường Nhã Phương không kiềm lòng được mà liếc mắt quan sát người đàn ông kia. Đó thật sự là một người đàn ông cực kỳ xuất chúng, diện mạo giống như là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đỉnh cao do chính tay thương đế tạo nên. Vừa tinh xảo lại vô cùng góc cạnh, môi mỏng mũi cao, lông mày rậm, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta chẳng thể biết được trong đôi mắt ấy đang ẩn giấu điều gì. Trên người anh mặc bộ vest được cắt may tỉ mỉ, vô cùng vừa vặn, khiến cho dáng người vốn xuất sắc lại càng thêm cao lớn, anh tuấn bội phần. Cả người anh dường như được bao phủ bởi sự lạnh lùng, không thể nào với tới. giống như những vị vua ngày xưa, không chỉ uy nghiêm mà còn lạnh nhạt với người xung quanh, hơn nữa lại còn có phần cấm dục khiến ai nấy đều phải nề sợ. Đường Nhã Phương nhận ra người đàn ông này, anh là tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Hoàng Gia, Lục Đình Vĩ, là nhân vật quyền lực mà cả giới giải trí đều phải nề phục. Cách thức làm việc trước giờ đều không khoe khoang, rất ít khi xuất hiện trước mặt truyền thông. Lúc Đường Nhã Phương làm phóng viên thực tập có may mắn gặp qua một lần, không thể tin được, cô có thể gặp được anh ở đây. Nghĩ kỹ lại, Lục Đình Vĩ và cô cũng đã từng gặp nhau rồi dù chỉ là thoảng qua, đường Nhã Phương không kìm lòng được nhớ đến ngày hôm đó. Lục Đình Vĩ cần tìm một người vợ, cô thì lại mới bị bạn trai phản bội, hai người đều không bị ràng buộc bởi mối quan hệ nào, vậy thì kết hôn với nhau cũng là một ý hay. Càng quan trọng là, cô muốn để cho Chu Như Ngọc biết, cô đường Nhã Phương dù không có Vi Vịnh Phong cũng không sao, cô có thể tìm được người đàn ông tốt hơn nhiều, cô còn muốn khiến cho Vi Vịnh Phong phải hối hận. Đã nghĩ thì làm ngay, đường Nhã Phương lập tức gọi anh. Tổng Giám đốc Lục, xin anh đứng lại một lát. Lời nói của cô có chút đột ngột, cả Lục Đình Vĩ và trợ lý đều ngần người ra, hai người lập tức quay lại nhìn cô. Trường 2, anh phải gọi cô ấy là bà chủ. Xin hỏi cô có việc gì sao? Trợ lý cảnh giác đứng chắn trước mặt của Lục Đình Vĩ và thay anh hỏi. Đường Nhã Phương vội vàng bước tới trước mặt hai người, sau đó gật đầu. Hỏi thẳng. Vừa nãy tôi nghe nói Tổng Giám đốc Lục muốn tìm người để kết hôn. Không biết là tôi có thể tự đề đề cử mình hay không? Hà. Vẻ mặt của trợ lý hiện rõ sự sửng sốt và ngạc nhiên đến ngay người. Lục Đình Vĩ rõ ràng không nghĩ tới người phụ nữ đột nhiên gọi anh lại này, lại táo bạo như vậy. Đôi mắt lạnh lùng không khỏi nhìn cô một chút. Nhưng khi anh nhìn thấy chiếc váy cưới mà đường nhã phương đang mặc trên người, đôi mắt vẫn luôn tĩnh lặng kia chợt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Dường như hơi kinh ngạc một chút, đường Nhã Phương bị anh nhìn như vậy thì có chút căng thẳng, mặc dù nhìn cô hỏi rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng không mấy tin tưởng Lục Đình Vĩ sẽ đồng ý. Suốt cuộc một người có bối cảnh sâu xa và quyền lực như Lục Đình Vĩ thì các cô gái muốn gả cho anh nhiều như sao trên trời, trong đó chắc chắn sẽ không thiếu người xuất sắc hơn cô. Vì thế, chỉ có thể hỏi anh với tâm lý may mắn, bầu không khí dường như ngưng động lại trong một khoảng thời gian ngắn, một lúc sau. Lục đình vĩ mới mở miệng hỏi. Chồng trước cưới của cô đâu? Giọng nói trầm thấp của anh tràn ngập quyên rũ, nghe rất gợi cảm và thu hút. Anh ta đã bỏ trốn cùng người phụ nữ khác rồi. Vừa nãy tôi tình cờ nghe được Tổng Giám đốc Lục đang tìm người để kết hôn. Vì vậy nếu anh vẫn chưa lựa chọn được người tốt nhất thì có thể suy xét ghép đội với tôi. Anh yên tâm. Tôi biết nấu cơm, biết giặt giũ, hiểu chuyện và chu đáo sẽ là một người vợ tốt. Cũng không đi lại quá gần với những người đàn ông khác, sẽ trung thủy với hôn nhân, hơn nữa sẽ hết sức chăm sóc chồng của mình, giữ bổn phận làm vợ. Đường nhà phương chớp mắt mỉm cười, giọng điệu thoải mái như đang nói về chuyện thời tiết vậy, mà không có một chút sợ hãi nào đối với sự lạnh nhạt của anh. Trợ lý đang đứng bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh táo, khóe miệng đột nhiên co rút một chút. Kết hôn còn phải ghép đội. Cô cho rằng các người phải thăng cấp đánh quái hay sao? Hơn nữa gặp phải cảnh ngộ này cũng khiến cho người khác thương hại. Cô gái, rất xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi. Trợ lý vừa định chặn lại đường Nhã Phương thì nhìn thấy Lục Đình Vĩ xuôi tay, ngăn anh ta nói tiếp. Trợ lý sửng sốt còn chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy Lục Vĩ nhau mắt lại, ánh mắt sâu thảm đánh giá đường Nhã Phương hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Thôi, tôi sẽ kết hôn với em. Đây là đồng ý rồi. Đường nhã Phương cảm thấy không thể tin được. Anh ấy vẫn chưa hỏi gì cả mà đã đồng ý rồi. Chuyện này cũng đáp ứng dễ dàng nhỉ. Không chỉ có đường nhã Phương mà trợ lý đang đứng bên cạnh cũng bị anh làm cho ngạc nhiên. Tổng giám đốc, liệu chuyện này có ổn không? Chúng ta đều không biết lại lịch của cô gái này ra sao cho nên có cần điều tra thông tin của cô ấy trước rồi mới quyết định hay không? Trợ lý phản ứng rất nhanh và lập tức khuyên nhủ Lục Đình Vĩ suy nghĩ lại. Bây giờ có rất nhiều người phụ nữ hám lợi. Chưa kể đến người phụ nữ này vừa bước tới đã gọi anh ấy là Tổng Giám Đốc Lục Như vậy rõ ràng là biết thân phận của anh ấy Ai mà biết cô ấy có ý đồ không tốt gì hay không Không cần Lục Đình Vĩ Thơ ơ nói Đôi mắt nhìn đường Nhã Phương một cách chăm chú Nếu kết hôn với tôi thì không thể hối hận Em đã suy nghĩ kỹ hay chưa Tôi đã nghĩ kỹ rồi và sẽ không hối hận Đường Nhã Phương nghiêm túc gật đầu Rõ ràng đã hạ quyết tâm Em có mang theo hộ khẩu không? Lục Đình Vĩ cũng không ăn nói vòng vo mà lộ rõ cách làm việc nhanh nhẹn và quyết đoán của mình Tôi không mang theo Đường Nhã Phương sửng sốt một chút rồi lắc đầu Lục Đình Vĩ dơ tay lên nhìn đồng hồ Bây giờ em về lấy Rồi một tiếng sau chúng ta gặp mặt ở Ủy ban Nhân dân Phường Như vậy có được không? Không có vấn đề gì. Đường Nhã Phương nói mà không có một chút do dự nào cả. Vậy được rồi. Ngô Tử Lăng, anh lái xe đưa cô ấy về đi. Lục Đình Vĩ ra lệnh cho trợ lý phía sau. Khoảng một tiếng sau, hai người Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn một cách nhanh chóng. Sau khi đi ra khỏi Ủy ban Nhân dân phường, Đường Nhã Phương cầm một tờ giấy đỏ tươi vừa mới lấy ở trên tay. Cảm giác như đang nằm mơ vậy. Từ nay về sau, cô đã là một người phụ nữ có chồng rồi. Dù cho chồng có đã đổi thành một người khác, nhưng đường Nhã Phương không hối hận một chút nào. Tổng Giám đốc Lục, không biết bây giờ anh có rảnh không? Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không? Đường Nhã Phương bất chợt gọi Lục Đình Vĩ đang đi phía trước lại. Có thể. Lục Đình Vĩ nhướng mày nhưng không có từ chối. Hai người tìm một quán cà phê gần đó, cô ngồi đối diện với anh. vừa mới ngồi xuống lục đỉnh Vĩ Liên trực tiếp hỏi thẳng. Em muốn nói cái gì? Có thể sẽ hơi chút đường đột nhưng tôi mong anh có thể đáp ứng một điều kiện với tôi. Giọng điệu của cô nghe có vẻ hơi thiếu tự tin. Dù sao hai người vừa mới kết hôn, mực trên giấy vẫn còn chưa khô mà cô đã muốn bàn điều kiện với anh, thực sự là điều không nên. Em nói thử xem. Đôi mày của Lục Đình Vĩ Khẽ cao lại một chút rất khó nhận ra, cũng không tỏ ra có gì không vui. Đường Nhã Phương không khỏi thở vào nhẹ nhõm, sau đó lấy hết dũng khí mở miệng. Nếu như có thể, quan hệ hôn nhân của chúng ta tạm thời không công khai có được không? Tôi còn có rất nhiều chuyện riêng tư chưa giải quyết được nên không muốn ảnh hưởng đến anh. Tất nhiên anh cũng có thể tự do làm việc mà mình muốn. Tôi sẽ không can thiệp quá nhiều. Sau khi nghe những lời này của Đường Nhã Phương, Vẻ mặt của Lục Đình Vĩ không nhìn ra đang vui hay buồn, chỉ có đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng mỏng manh rất khó nắm bắt. trầm ngâm một lúc lâu, anh mới lên tiếng. Tôi có thể đồng ý với điều kiện của em, nhưng tôi cũng có điều kiện. Anh nói đi. Đường Nhã Phương gật đầu. Một là, em chuyển về sống với tôi, đây là nguyên tắc cơ bản để duy trì cuộc hôn nhân. Hai là, tôi cũng có vướng bận của chính mình, cho nên lúc cần thiết. Tôi sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, lúc đó em không thể phản đối. Tôi đồng ý. Vì Lục Đình Vĩ đã đáp ứng yêu cầu của cô, nên Đường Nhã Phương cũng không có lý do gì để từ chối. Sau khi hai người nói chuyện xong, Đường Nhã Phương cũng không ở lại lâu, cô nhanh nhanh chóng rời đi trước. Cô ấy vừa rời khỏi thì ngô tư lăng đã bước vào, anh ta nhìn Lục Đình Vĩ, nhịn không được hỏi anh. Tổng Giám Đốc Thật sự không cần điều tra thân phận của cô Đường hay sao? Nếu như đổi lại bình thường thì Lục Đình Vĩ đã yêu cầu anh ta điều tra từ lâu. Làm gì có chuyện liên tục ngăn cản anh ta giống như lần này? Thật sự rất không bình thường. Điều tra là việc đương nhiên. Tôi muốn biết toàn bộ lý do tại sao cô ấy lại muốn tìm một người xa lạ để kết hôn. Lục Đình Vĩ mí môi, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Dạ vâng, tôi sẽ nhanh chóng đi điều tra. Nhưng Tổng Giám Đốc Có chuyện gì? Tôi có chút khó hiểu. Lẽ nào trước đây Tổng Giám Đốc đã từng quen biết với cô Đường? Không thì tại sao cái gì cũng không hỏi đã đồng ý kết hôn với cô ấy. Điều này hoàn toàn không giống với cách làm của anh. Lục Đình Vĩ không trả lời câu hỏi của Ngô Từ Lăng. Anh chỉ nhìn về phía bóng dáng đường Nhã Phương dần biến mất rồi có môi đầy ẩn ý. Sau này cậu phải gọi cô ấy là bà chủ. chương 3. Khiến cho đôi nam nữ đó phải hối hận Sau khi chia tay với Lục Đình Vĩ, đường Nhã Phương đi về nhà Cô vừa bước vào cửa đã thấy chu Như Ngọc và mẹ cô ta, triệu Thanh Bích Hai người đang nói chuyện cười đùa với ba của đường Nhã Phương ở sảnh Một nhà ba người, vô cùng vui Ngay lúc đó, đường Nhã Phương có cảm giác giống như bản thân mình là người ngoài đến nhầm địa chỉ vậy Không thể hòa nhập được Gương mặt đường Nhã Phương lạnh lùng, đóng cửa lại Cũng không thèm chào hỏi câu nào mà đi thẳng lên tầng. Đường Quốc Thành thấy vậy, không nhịn được mà lên tiếng của trách. Đứng lại đó. Có việc gì? Đường Nhã Phương dừng lại, giọng điệu lạnh lùng hỏi. Con còn biết quay về sao? Một đứa con gái mà dám đi ra ngoài cả đêm không về, lúc về thì một tiếng chào hỏi cũng không nói, con còn coi ba mẹ ra gì. Đường Quốc Thành tức giận vẻ mặt không vui. Đường Nhã Phương nghe thấy vậy thì cười nhạo thành tiếng, giọng điệu mang theo một chút chế diễu, nói Mẹ của tôi đã chết từ lâu rồi, còn ba tôi, mặc dù còn sống nhưng cũng như đã chết rồi Láo xược, đứa con gái bất hiếu Đường Quốc Thành giận dữ đập bàn, đứng dậy Ba, xin ba bớt giận A, đừng vì lời nói của Nhã Phương mà mang giận cho người A Chu Như Ngọc ở bên cạnh vỗ vỗ lưng cho đường Quốc Thành, dáng vẻ khéo léo chăm sóc. Triệu Thanh Bích cũng đứng ra đóng vai một người mẹ hiền từ, khuyên bảo. Nhã Phương à, con đừng nói chuyện với ba của con như vậy, ông ấy dù sao cũng là bậc bề trên. Nhìn con như thế, rồi thử nhìn lại chị con mà xem, bao giờ con mới có thể được như nó hả? Sự tức giận của đường Quốc Thành vẫn chưa biến mất, ông ta nghiêm khắc khiển trách đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương cười khẩy, không nhịn được mà trả lời một cách mỉa mai. Học cái gì cơ? Học theo cô ta cách rủ dỗ chồng chưa cưới của người khác lên giường sao, hay là học cái vẻ mặt giả tạo của cô ta? Đường Nhã Phương, con. Sắc mặt của Chu Như Ngọc thay đổi rõ rệt, chuẩn bị nổi giận, nhưng triệu Thanh Bích lại giận dữ nói trước. Nhã Phương, sao con có thể nói chị con như vậy? Mẹ tôi chỉ sinh một đứa con mà thôi. Ở đâu ra chị gái cơ chứ? Hừ, bề trên không đứng đắn thì lớp dưới coi thường thôi. Mẹ nào con đấy, đều có thú vui đi chiếm đoạt đàn ông của người khác. Thật sự vô cùng tài giỏi đó nha. Đường Nhã Phương nói không hề kiêng nể. Lời của cô khiến cho cho mặt của hai mẹ con Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích trở nên trắng bệnh. Nhã Phương, con nói hơi quá đáng rồi đó. Toàn thân Triệu Thanh Bích run lên vì tức giận. Mấy năm nay mẹ đã làm hết sức của mình vì cái nhà này rồi. Cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Vậy rồi sao? Mẹ dù sao cũng là bậc bề trên. Sao con có thể nói như vậy được? Là bậc bề trên sao? Chứ không phải là kẻ thứ ba à? Thứ không ra gì con muốn được người khác tôn trọng sao? Thật là buồn cười quá đi. Đường Nhã Phương khinh Thường nói. Con! khôn mặt Triệu Thanh Bích tức giận đến méo mó. Cả cuộc đời bà ta ghét nhất là bị người khác nói là người thứ ba. Năm đó khi mẹ của đường Nhã Phương vẫn còn sống, bà ta khó khăn đủ đường, đến khi mẹ của đường Nhã Phương qua đời rồi. Bà ta mới củng cố được địa vị nữ chủ nhân trong nhà, cho nên bao nhiêu năm nay, không một ai dám nói bà ta là người thứ ba nữa. Trước kia, đường Nhã Phương cũng hiếm khi nhắc đến chuyện này. Bây giờ bị nói thẳng ra như vậy khiến bà ta cảm thấy vô cùng khó chịu. MÊ Mẹ cũng đừng tức giận má. Nhìn thấy triệu thanh bích nổi cơn thịnh nộ, chu Như Ngọc lập tức trần an mẹ mình, đồng thời trong mắt hiện lên một chút sắc bén, vừa nhìn vừa đi về phía đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương lạnh lùng nhìn cô ta, vẻ mặt lạnh như băng. Ha ha, đường Nhã Phương, em đơn miệng nói người khác là kẻ thứ ba, nhưng theo chị nghĩ là do em bất tài, ngay cả người đàn ông của mình còn không giữ được. Vậy thì cũng không thể tránh được việc bị người khác cướp đi. Chị biết là em không cam tâm, cho dù chị có tố cáo em đi nữa, vậy thì tại sao Vịnh Phong lại chọn chị chứ? Nói đến đây chú như Ngọc Hạ thấp giọng, âm lượng chỉ đủ cho đường Nhã Phương có thể nghe thấy, rõ ràng là không có ý gì tốt. Bởi vì tao đã mang thai đứa con của anh ta. Thật đáng tiếc, mối quan hệ bao nhiêu năm của hai người tốt như vậy, nhưng lại không thể đứng vững được trước sự quyến rũ của tao. Đùng một tiếng, vào khoảnh khắc đó... Đường Nhã Phương cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, đầu óc như muốn nổ tung. Cô không thể tin vào tay mình. Có thai sao? Chu Như Ngọc mang thai đứa con của Vi Vịnh Phong sao? Hóa ra, cô ta và Vi Vịnh Phong không phải mới ở bên nhau ngày một, ngày hai. Nhưng cô lại ngốc ngách không hề hay biết chuyện gì. Bọn họ, thực sự có thể làm bẽ mặt cô rồi. Chuyện này, tao sẽ mau chóng nói chuyện với ba. Chắc là ông ấy sẽ không phản đối đâu. Tạo và Vĩnh Phong sẽ đính hôn sớm thôi, vậy nên, mày thua rồi. Chu Như Ngọc cười đầy đắc ý, như thể nhìn thấy Đường Nhã Phương đau đớn chính là niềm vui lớn nhất của cô ta. Chu Như Ngọc, cô thật không biết xấu hổ. Đường Nhã Phương tức giận đến mức toàn thân run lên, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực. Đường Nhã Phương không thể cứ ngu ngốc mà ở nhà được. Cô lên tầng thay quần áo rồi trực tiếp đến công ty làm việc. Công ty giải trí thời đại là trung tâm của những tin đồn thất thiệt của làng giải trí trong nước, đặc biệt là bới móc các vụ tai tiếng của ngôi sao trên báo chí, thường rất khốc liệt, hai năm trước. Sau khi đường Nhã Phương tốt nghiệp được một năm thì lập tức vào làm nhà báo cho công ty này, khi đó đã đưa không ít những tin bất ngờ. Nghe nói, trong công ty cũng có một chút danh tiếng. Tại cuộc họp buổi sáng, trạng thái của đường Nhã Phương không được tốt lắm. Sau khi cô bị quản lý mắng trong một trận thì cả người coi như cũng có chút tập trung. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ thì vô cùng khổ sở. Người bà tốt của cô. Tống An nhì thấy trạng thái của cô vô cùng tệ, nên đã lấy cớ đi chạy việc để kéo cô đến một quán cà phê, vẻ mặt lo lắng, hỏi. Nhã Phương, hôm qua không phải cậu đi thử áo cưới với cậu vì sao? Sao mặt tái mét vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nhìn vẻ mặt quan tâm của bạn mình, đương Nhã Phương cảm thấy đầu mũi cay cay, nước mắt rơi xuống, trong lòng chất chứa nỗi buồn. cuối cùng cũng như tìm được một nơi để chút bầu tâm sự, nơi có thể nói ra mà không ngại ngùng. Nhã Phương, sao cậu lại khóc thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho tớ biết đi. Tống An Nhi hoảng sợ, lung tung không biết phải làm sao. Quen biết đường Nhã Phương nhiều năm như vậy, Nhã Phương vẫn luôn gây ấn tượng trong lòng người khác là một người ngoài lạnh trong nóng, lạc quan và mạnh mẽ, cầm được thì buông được. Trước kia... Tống An Nhi chưa bao giờ thấy cô khóc lóc như bây giờ. Đường Nhã Phương khóc như mưa, có nói hết tất cả những vất vả, bất bình và cay đắng tích tụ trong lòng ra với Tống An Nhi. Sau khi nghe xong, Tống An Nhi tức giận đập bàn. Không biết xấu hổ Xấu xa bị ổi, Chu Như Ngọc đúng là không biết xấu hổ. Còn cái tên Vi Vịnh Phong đó, tôi vẫn luôn coi anh ta như một nam thần, thế mà không ngờ lại là một tên cặn bã như vậy. Tại sao anh ấy lại chọn Chu Như Ngọc Anh ấy biết rõ tớ ghét cô ta như thế nào Mặc dù Đường Nhã Phương tỏ ra vô cùng mạnh mẽ Nhưng trong lòng thực sự rất buồn Giống như một con thú nhỏ bị thương Tổng An Nhi cảm thấy thương xót vô cùng Cô ấy và Đường Nhã Phương đã quen biết nhau nhiều năm rồi Nắm rất rõ về tình hình gia đình của Nhã Phương Năm đó Khi mẹ của Đường Nhã Phương còn sống Ba của Nhã Phương đã đi ngoại tình Người đó chính là Triệu Thanh Bích Vì sự việc này Mẹ của đường Nhã Phương vẫn luôn buồn bực không vui Không lâu sau khi mẹ của đường Nhã Phương qua đời vì bệnh tật Triệu Thanh Bích mang theo Chu Như Ngọc bước vào nhà họ đường Chiếm lấy vị trí nữ chủ nhân của nhà họ đường Hai mẹ con họ có dã tâm to lớn Luôn làm trò trước mặt ba của đường Nhã Phương đối xử với cô thật tốt Nhưng sau lưng thì luôn âm thầm nhằm vào đường Nhã Phương Đầu tiên là lấy đi sự chú ý của ba đường Nhã Phương Rồi sau đó xúi dục ông ta chia một nửa tài sản thừa kế của nhà họ đường cho Chu Như Ngọc Vị trí của đường Nhã Phương ở trong nhà bị giảm xuống, còn bây giờ, chu như ngọc còn cướp đi chồng chưa cưới, thanh mai chúc mã của đường Nhã Phương. Trong lòng đường Nhã Phương thực sự vô cùng đau đớn, Tống An Nhi hiểu rõ điều này hơn ai hết, đường Nhã Phương chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi, trái tim thực sự có trăm nghìn lỗ hỏng, vô cùng mong manh. Nếu cậu là một cô gái thông minh thì đừng buồn nữa, đối với một tên cận bã như vậy, cậu nên nhận ra sớm hơn để có thể tự cứu mình khỏi đau khổ. Tống An Nhi vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng an ủi cô, muốn cho cô một chút ấm áp. Đường Nhã Phương lau nước mắt, gật đầu. "An Nhi, cảm ơn cậu. Cậu yên tâm, tớ không sao đâu, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày, tớ sẽ khiến cho chú Như Ngọc và Vi Vịnh Phong phải hối hận vì đã đối xử như thế này với tớ." Chương 4: Gắp lửa bỏ tay người. Buổi trưa, Đường Nhã Phương và Tống An Nhi tấp đại vào một quán ven đường. Hai người ăn chút gì đó lót dạ rồi quay trở về công ty. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi vừa mở cửa bước vào văn phòng thì đã nhìn thấy một nhóm đồng nghiệp đang tụng năm tụng 7 trước màn hình máy vi tính, bàn tán sôi nổi về thứ gì đó. Trời đất quỷ thần ơi, đây thực sự là nam thần trong lòng tôi đó sao? Nóng muốn bỏng con mắt tôi luôn rồi nè. Nhìn cái là biết ngay hai người này vào đó chim chuột với nhau rồi. Vì Vịnh Phong cũng cổ thả quá nhỉ. Làm ăn thế nào mà lại để người ta lén chụp ba cái cảnh nhạy cảm như vậy? Kiểu này thì hình ảnh mà anh ta xây dựng bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển cả rồi còn gì? Ủa? Nhã Phương, An Nhi, hai cậu biết tin gì chưa? Cậu ấm tập đoàn vi thị dắt gái quán bar vào khách sạn sau hơn ba tiếng đồng hồ mới đi ra đó. Mau lại đây mà xem nè. Một người đồng nghiệp nhiệt tình vẫy vẫy tay gọi đường Nhã Phương và Tống An Nhi. Đường Nhã Phương và Tống An Nhi giật nảy cả mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vội vàng đi tới. Tin tức về Vi Vịnh Phong đã tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội. Hành động của hai nhân vật chính trong tấm ảnh khá là nhạy cảm, nụ hôn kiểu Pháp, tay vòng qua eo, tất cả tạo nên một khung cảnh nóng bỏng khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Vi Vịnh Phong là cậu ấm của tập đoàn Vi Thị, bình thường mọi người đều biết đến anh ta với hình ảnh của một cậu ấm con nhà giàu, tính tình nho nhã, lịch thiệp. Vẻ bề ngoài của anh ta làm cho hàng ngàn hàng vạn cô gái phải say như điếu đổ. Ca ngợi anh ta như là một nam thần sống vậy. Chính vì lẽ đó mà lượt theo dõi của anh ta trên Facebook và các trang mạng trực tuyến khác đều rất lớn. Hừ, đúng là cái đồ chẳng ra gì. Tống An Nhi nhìn lướt qua một lượt rồi khịt mũi, chán ghét mắng một câu. Sau đó quay sang kéo tay đường Nhã Phương, nói Chúng ta đi thôi Nhã Phương, đừng xem làm gì cho bẩn con mắt. Đường Nhã Phương lẳng lặng đi theo cô ấy quay về chỗ ngồi. Trong lòng vô cùng khó chịu, cô ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì Vi Vịnh Phong đã gọi điện thoại đến. Đường Nhã Phương trần trừ một lúc rồi bắt máy. Cô còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy sự căm phẫn của Vi Vịnh Phong. Đường Nhã Phương, tôi thật không ngờ cô lại đi làm cái trở đó. Đây là cách cô trả thù tôi đúng không? Vì muốn trả thù chuyện tôi đến với chị cô nên cô mới cố tình làm như vậy phải không? Đường Nhã Phương bị mắng trong một trận đến ngày càng người. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Nhã Phương, cô đừng có đóng kịch nữa, như Ngọc đã kể hết với tôi rồi. Cô biết mối quan hệ của tôi với cô ấy, tin tức là cô tung ra chứ gì. Nhã Phương, cho dù tôi bỏ cô, cô cũng không nên làm ra cái trò này. Nhưng Ngọc là chị của cô, cô không nên nói cô ấy là gái nhảy, lại càng không nên nhân lúc cô ấy mang thai mà tung tin này ra chứ. Vi Vịnh Phong thất vọng trách móc đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương ngơ ác, không dám tin vào những gì Minh vừa nghe thấy. Rõ ràng bên ngoài đang là tháng 6 nóng hừng hực. Thế nhưng cả người cô cứ như rơi xuống hố băng vậy, từ đầu đến chân đều lạnh toát. À, thật buồn cười. Trước đây, anh ta mới là kẻ bắt cá hai tay mà. Vậy mà giờ đây, vừa mới mở miệng ra. Anh ta còn chưa có đến nửa lời xin lỗi hay giải thích nào mà đã chửi thẳng vào mặt cô, cho hỏi cô đủ điều. Đây là người đàn ông mà cô thích mười mấy năm trời đấy sao? Đường Nhã Phương tan nát cõi lòng. Đúng, là tôi muốn trả thù hai người đó. Trong lòng Đường Nhã Phương vô cùng đau đớn, nhưng khuôn mặt lại không có chút cảm xúc nào. Cô lạnh lùng cất tiếng. Vi Vịnh Phong, anh tự hỏi lòng mình xem những năm nay tôi có từng làm chuyện gì có lỗi với anh không? Là anh phản bội tôi trước, tôi trả thù thì có gì là sai chứ? Tôi thực sự nhìn nhầm cô rồi, không ngờ cô lại là một người xấu xa, độc ác đến như vậy. Giọng điệu của Vi Vịnh Phong tràn đầy sự thất vọng. Tôi cũng không ngờ anh lại chọn ở bên cạnh Chu Như Ngọc. Đường nhã Phương cười, một nụ cười tràn đầy sự mỉa mai. Vi Vịnh Phong, lúc đầu nếu như anh cảm thấy tôi không xứng với anh, thì nói với tôi sớm một chút, tôi sẽ không bám lấy anh mãi không buông. Nhưng anh lại dùng cách này để sỉ nhục tôi. Cuối cùng thì ai mới là kẻ tàn nhẫn? Hừ, bây giờ nói mấy lời này cũng chẳng có ích gì. Nhã Phương, cô sẽ phải hối hận. Vi Vịnh Phong lười biếng, anh ta nói thêm vài lời vô bổ. Nói xong thì thẳng tay cúp máy. Đường Nhã Phương nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Nở một nụ cười nhạt. Cái gì mà trai tài gái sắc từ bé đã quấn quýt bên nhau chứ? Vào giây phút này không phải cũng trở thành trò cười rồi sao? Còn cô thì lại trở thành con ngốc mắc kẹt ở trong mối quan hệ này. Nhã Phương, cậu không nên thừa nhận như vậy. Rõ ràng tin này có phải do cậu tung ra đâu mà. Tống An Nhi ở bên cạnh đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Cô ấy nghe thấy Vi Vịnh Phong bù oan đường Nhã Phương. Tống An Nhi tức tối. Trong đầu cô ấy hiện lên một đống từ ngữ khó nghe đang chở trực được tuôn ra bên ngoài. Nếu như giờ phút này, Vi Vịnh Phong đứng ở ngay trước mặt. Chắc chắn cô ấy sẽ cạo lông. Làm thịt anh mà không có một chút do dự nào cả. Nhưng hiện giờ, cô ấy lại càng lo lắng cho cô bạn thân của mình hơn. Tống An Nhi sợ cô sẽ vì quá đau lòng mà gục ngã. Tớ không sao, như vậy cũng tốt. Như vậy thì tớ mới có thể hoàn toàn từ bỏ được. Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu. Cô nhìn Tống An Nhi rồi nở một nụ cười yêu ớt. Không sai, cứ cho là thực sự cô không chịu đựng nổi đi. Nhưng cô không cho phép mình bị bọn họ đánh gục. Vi Vịnh Phong cũng được. chu như ngọc cũng được, bọn họ rồi cũng sẽ gặp quả báo. Bọn họ đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Còn cả cái tin này nữa, thời gian nổi lên cũng thật trùng hợp. Sớm không tới muộn không tới, lại lựa ngay cái lúc này mà nổi lên. Nó cứ giống như là cố ý để cho Vi Vịnh Phong vu an cho cậu vậy. Tống An Nhi nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy tức giận thay cho cô bạn thân của mình. Đường nhã Phương nghe xong thì ngây người ra. Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ là bị cậu nói trúng rồi. Cái gì? Tống An Nhi ngạc nhiên đến sững sở. Vừa mới nãy là cô thuận miệng nói ra thôi mà. Trước đây, Vi Vịnh Phong luôn nghĩ rằng tớ không biết chuyện của anh ta và Chu Như Ngọc. Bây giờ lại chạy thẳng đến trách móc tớ. Chắc chắn là Chu Như Ngọc. Cô ta muốn làm cho Vi Vịnh Phong ghét tớ. Cuối cùng xóa sạch tớ ra khỏi tâm trí của anh ra. Cô ta thành công rồi. Đường Nhã Phương chua xót giải thích, Tống An Nhi nghe xong thì lập tức nổi giận, hèn hạ, không biết xấu hổ, đê tiện. Vì đạt được mục đích, con mụ đó đúng là không chừa chiêu trò nào cả, đến cả bản thân mình cũng không từ bỏ, không biết xấu hổ, đúng là không biết xấu hổ. À, tức chết tớ rồi. Tớ phải đi giết đôi gian phu dâm phụ đó mới được. Thế giới của Đường Nhã Phương như đang sụp đổ thì ngay lúc này ở bên trong văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải trí Hoàng gia. Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu liên quan đến vợ của anh mà anh bảo tôi điều tra. Ngô Từ Lăng từ bên ngoài bước vào, đặt một chồng tài liệu lên trên bàn làm việc của Lục Đình Vĩ. Ồ! Oh. Lục Đình Vĩ ngừng nhìn vào màn hình máy phi tính. Anh cầm lấy sấp tài liệu rồi mở ra. Tất cả nội dung có bên trong sấp tài liệu. Anh đều không bỏ qua một chi tiết nào. Từ quá trình đường nhã Phương sinh ra cho đến khi lớn lên. Rồi hoàn cảnh gia đình. Đến tình sự yêu đương, còn có cả công việc và mối quan hệ của cô với mọi người xung quanh như thế nào. Tất cả mọi thứ. Đến một chi tiết nhỏ cũng không lọt khỏi ánh mắt của anh. Đọc một hồi lâu. Lục Đình Vĩ bỏ xấp tài liệu xuống. Anh trong mày. Sâu trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng khó tả. Ngô Tử Lăng nhìn thấy mà không khỏi giật mình. Anh ta cảm thấy được sự khó chịu của Lục Đình Vĩ vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là... Nội dung bên trong sắp tài liệu có liên quan đến đường Nhã Phương đã làm cho ông chủ có trái tim sắt đá này tức giận. Đây là lần đầu tiên Ngô Tư Lăng nhìn thấy Lục Đình Vĩ quan tâm đến một người phụ nữ đến như vậy. Một chút cũng không dám chậm trễ. Anh lập tức báo cáo tiếp. Tổng Giám đốc, còn có một việc. Đây là tin có liên quan đến vị Vịnh Phong mà trưa nay, công ty giải trí thời đại vừa tung ra. Tôi kiểm tra một chút thì được biết. Ngọn nguồn của tấm ảnh là từ phía bên Chu Như Ngọc truyền ra. Tôi nghĩ. Đây là đối phương đang nhắm vào vợ của anh Mặt khác, phía bên tập đoàn vị thị đã tổ chức buổi họp báo Không biết sẽ làm ảnh ết buồn đến vợ của anh hay không Sắc mặt Lục Đình Vĩ trầm xuống Anh híp mắt lại nói Bây giờ vợ tôi đang ở đâu? Đang ở công ty làm việc A Ngô Từ Lăng thành thật trả lời Trong chốc lát, Lục Đình Vĩ rơi vào trạng thái trầm ngâm bỗng nhiên anh đứng bật dậy khỏi bàn làm việc cầm lấy áo khoác trên kệ rồi nói. Chuẩn bị xe, đồng thời gọi cho Tổng Giám Đốc của Thời Đại. Tôi muốn bàn bạc cụ thể với anh ta về việc bỏ vốn đầu tư cho bộ phim mà lần trước anh ta nhắc tới. Được rồi, Tổng Giám Đốc. Ngô từ lăng gật đầu, mau chóng quay người rời khỏi. chương 5. Chàng trai hộ mệnh Tin đồn không hay về Vi Vịnh Phong đã tạo nên một chấn động lớn trên các trang mạng. Tập đoàn Vi Thị lập tức tổ chức một cuộc họp báo về sự việc lần này. Trong cuộc họp báo, Vi Vịnh Phong đã thừa nhận rằng nhân vật nam trên các bài báo đó chính là anh ta, còn nhân vật nữ trong vụ tai tiếng tình dục lần này không phải là gái hộp đêm như báo viết, mà là vợ chưa cưới của anh. Đồng thời, anh ta còn chính thức tuyên bố đám cưới sẽ được tổ chức vào thời gian sắp tới. Mối quan hệ này được công khai đã gây ra sóng gió một cách nhanh chóng. Đường Nhã Phương đọc báo một cách lặng lẽ. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Chỉ mới đây thôi, người đàn ông này còn hứa hẹn với cô rằng sẽ tuyên bố với mọi người rằng cô là vợ của anh ta, nhưng chưa được bao lâu thì ngày hôm nay. Anh ta lại nói những lời này với một cô gái khác. Đường Nhã Phương tắt hết tin tức và clip trên máy tính, cô không muốn quan tâm đến những chuyện bên ngoài nữa nên tự động đóng hết những tin tức có liên quan đến Vi Vịnh Phong. Thế nhưng, cô không ngờ rằng Vi Vịnh Phong lại không chịu ngồi yên. Anh ta xóa sạch những tin đồn về mình, còn không quên việc trả thù cô. Sau khi cuộc họp báo của tập đoàn vi thị kết thúc không lâu, Đường Nhã Phương cảm thấy đồng nghiệp ở công ty nhìn cô với ánh mắt rất khác, vừa coi thường, vừa có chút chế diễu. Đường Nhã Phương cảm thấy nghi hoặc, cô nghe thấy vài nữ đồng nghiệp đang châm chọc với nhau. Tôi đã nói rồi mà, nam thần của chúng ta làm sao có thể là loại người như vậy được, thì ra cô gái đó là vợ chưa cưới của anh ta. Ha ha, kẻ phát tán tin tức thật không còn mặt mũi nào nữa rồi nhỉ. Tôi nghe nói là ai đó muốn cướp chồng chưa cưới của chị gái mình cho nên mới đi bôi nhỏ anh ta, phá hoại hình ảnh của anh ta. Ngay cả anh rể của mình cũng không bỏ qua, đổ mặt dày. Bình thường thì lúc nào cũng giả nai, thật buồn nôn. Lúc những người này đang nói chuyện với nhau thì tất cả ảnh mất diễu cợt đều nhìn về đường Nhã Phương. Cho dù đường Nhã Phương không quá thông minh nhưng cô cũng biết được bọn họ đang nói gì. Cô nhớ lại câu nói cuối cùng mà Vi Vịnh Phong nói với lúc trưa. Nhã Phương, rồi cô sẽ hối hận. Cô không ngờ Vi Vịnh Phong lại nhằm vào công việc của cô mà ra tay nhanh như thế. Đường Nhã Phương vô cùng tức giận, người run lên bần bật, ai cũng bảo trở mặt là nhân tâm. Nhưng cô đã làm gì cơ chứ? Mà Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc lại ra sức bồi nhỏ và tấn công cô như vậy. Bọn họ muốn dồn cô vào bước đường cùng mới vui lòng hay sao? Các cô không biết gì mà lại ở đó nói linh tinh gì thế. Tống An Nhi nhìn thấy đường Nhã Phương không vui, cô ấy liên mắng mấy cô gái đó. Ha ha, không có lửa thì làm sao có khói, nếu như đường Nhã Phương không làm những chuyện đó thì làm sao lại có những tin đồn đó chứ? Đúng thế, thiếu ra vì không thể là loại người bắt cá hai tay được, tôi nghĩ nhất định là đường Nhã Phương thích người ta nhưng bị người ta từ chối, trong lòng ấm ức nên cô ta mới gây ra chuyện đó. Thật là cực phẩm, chị gái cô thật đáng thương khi có em gái như cô. Tin đồn đã đáng sợ. Lời những người này nói ra càng đáng sợ và thâm độc hơn. Ở đây, công việc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Thành tích của Đường Nhã Phương luôn luôn vượt xa bọn họ nên đã có không ít người trong lòng thù ghét cô. Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội này. Cho nên bọn họ được dịp mà ra sức phỉ bán cô. Lời của bọn họ như hàng ngàn mũi tên sắc nhọn tấn công vào cô tối tấp, làm tổn thương cô. câm miệng lại cho tôi. Không thì đừng trách tôi không khách sáo với các cô đâu nhé. Tống An Nhi thấy bạn thân của mình bị mắng nhiếc như vậy lập tức nổi trận lôi đình. Cô sắn tay áo rồi đi qua đó. Tống An Nhi, cô muốn làm gì? Những cô gái đó cũng không vừa vạn gì. Nhìn thấy Tống An Nhi tiến lại thì cùng nhau hợp lại một cách nhanh chóng. Tống An Nhi chẳng mảy may quan tâm. Muốn dạy các cô cách làm người. Cô ấy vừa dứt lời thì lập tức lao nhanh về phía những cô gái vừa mở miệng trên giễu bạn thân của mình. Trong phút chốc đã chen vào đám người đó, đường Nhã Phương kinh ngạc. Nhận thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng nên cô nhanh chóng đến kéo Tống An Nhi trở về. Trong cuộc hỗn loạn, không biết ai đã đẩy khiến cô loạn trọng ngã nhào ra ngoài, nhào người về phía góc bàn. Nếu đâm trúng thì e rằng sẽ bị thương không nhẹ. Nhã Phương Tống An Nhi hét lên kinh ngạc, những cô gái khác cũng bị dọa cho khiếp sợ. Đường Nhã Phương sắp ngã xuống, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện đã kịp thời kéo giữ cô lại rồi ôm cô vào lòng. Người đàn ông một tay kéo eo cô, rồi ôm chặt cô trong lòng. Tư thế đó giống như thần bảo hộ, xuất hiện để bảo vệ cô. Cả văn phòng im lặng như tờ. Sự xuất hiện của người đàn ông này quá bất ngờ khiến cho tất cả mọi người trong phòng không kịp phản ứng gì. Đường nhã phương cũng khiếp sợ không kém. Lúc nãy, cô đã chuẩn bị ngã xuống thì không ngờ rằng trong phút chốc lại ngã vào một vòng tay ấm áp như vậy. Cô như yếu đuối nhỏ bé dựa vào người đàn ông, còn nghe thấy rất rõ nhịp tim đang đập của anh, mùi nước hoa nhẹ nhàng lên trong khoảng mũi. Một cảm giác dường như rất thân quen mà gần gũi, đường nhã phương bình tĩnh trở lại, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó. Một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang áp gần sát mặt cô, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, ngũ quan cân đối hài hòa, thần thái cô đơn lạnh lùng. Đôi môi mỏng đầy mê hoặc, đôi mắt đen huyền, ánh mắt khiến cho người khác phải hoàng sợ kinh nịch. Sự xuất hiện của anh như một cơn cuồng phong, mạnh mẽ đầy uy lực, dạng giữa trói lòa khiến cho mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi. Người đó chính là Lục Đình Vĩ. Anh Đường Nhã Phương kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh. Đám người xung quanh cũng nháo nhào lên vì kinh ngạc. Người Người đó chẳng phải là Lục Đình Vĩ, Chủ tịch Tập đoàn Giải trí Hoàng gia hay sao? Tôi hoa mắt rồi hay sao? Tại sao Tổng Giám Đốc Lục lại xuất hiện ở chỗ chúng ta được? Không phải hoa mắt đâu, chính là anh ấy. Đúng là anh ấy. Các cậu nhìn xem, anh ấy còn ôm đường Nhã Phương nữa rồi. Những tiếng bàn luận rôm rả trong văn phòng. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động khi nhận ra thân phận của Lục Đình Vĩ. Những người vừa nãy còn đấu tay đôi với Tống An Nhi cũng phải nhìn qua. Lục Đình Vĩ thật giống như một vị thần. Trong tay anh nắm giữ trên 70% cổ phần của tập đoàn giải trí Hoàng gia, những nghệ sĩ đầu quân và công ty của anh. Ai ai cũng vô cùng nổi tiếng. Tập đoàn giải trí Hoàng gia chính là một đại biểu quan trọng trong giới giải trí. Mỗi năm đều có không ít ngôi sao nổi tiếng muốn ký hợp đồng với Hoàng gia. Trong mắt mọi người, lục đình vĩ cao quý không ai có thể với tới. Vô số cô gái mù quáng muốn gả cho anh, nếu như nói vì Vịnh Phong là nam thần giàu có. Niềm mơ ước của ba cô gái ở thành phố Hải Phòng thì Lục Đình Vĩ càng chính là nỗi khao khát mà các cô gái chỉ biết tưởng tượng mà thôi. Anh là người tác phong nghiêm túc. Làm việc cẩn thận, cả con người toát lên sắc thái thần bí khiến cho biết bao cô gái chưa kịp mơ tưởng đã bị tắt hy vọng ngay lập tức. Không ai có thể tin được rằng Lục Đình Vĩ lại xuất hiện ở công ty giải trí thời đại nhỏ bé này và lại xuất hiện trong thời khắc quan trọng. Đỡ lấy Nhã Phương kịp thời, nhìn thấy đường Nhã Phương nét vào lòng anh một cách hờ hững. Tất cả mọi người ở đó đều lập tức cảm thấy hâm mộ pha chút ganh tị. chương 6 Đặc biệt đến vì cô ấy Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Lục Đình Vĩ. Nhưng Lục Đình Vĩ lại làm như không biết gì cả, chỉ chăm chú nhìn đường nhã Phương trong ngực, hỏi cô bằng một giọng nói trầm ấm. Có bị thương không? Không. Không sao, cảm ơn anh. Đường nhã Phương vội vàng lắc đầu. Cho đến giờ phút này cô mới tỉnh táo lại nhưng trên mặt vẫn còn một chút hốt hoảng. Anh nâng đường nhã phương dậy. Lục đình vĩ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đợi sau khi cô đứng vững rồi mới buông tay ra sau đó nhẹ nhàng nói. Lần sau cẩn thận một chút. Đường nhã phương gật đầu. Không khỏi liếc nhìn người đàn ông kia. Dường như rất tò mò tại sao anh lại ở đây. Lục đình vĩ cũng không nói gì nữa. Tỏ ra hoàn toàn không quen biết cô. Thản nhiên nhìn sang chỗ khác rồi lại nhìn sang chủ tịch của thời đại bên cạnh, có chút không vui. Chủ tịch Triệu, không khí làm việc ở thời đại luôn áo nhiệt như vậy sao? Sắc mặt của chủ tịch thời đại tái mét lại, hiển nhiên đã nhìn thấy tình hình lúc nãy. Ông tức giận đến nỗi mắt liên tục giật giật. Từ trước đến nay thời đại luôn mong chờ được hợp tác với công ty giải trí Hoàng gia, chẳng mấy khi có được cơ hội như thế này. Không ngờ lại bị Lục Đình Vĩ thấy tình huống như vậy. Lừa giận bốc lên tới đỉnh đầu nhưng do e rẻ Lục Đình Vĩ còn đang ở đây nên ông không tiện nổi giận, đành phải cố gắng đè nén. Ông xấu hổ nói với Lục Đình Vĩ. Tổng giám đốc Lục, để anh chế cười rồi, chúng ta đến văn phòng trước đã, mời đi bên này. Ừ. Lục Đình Vĩ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, cũng không làm bộ làm tịch gì, dáng vẻ không giận mà uy. Khi Lục Đình Vĩ cùng chủ tịch rời đi, cả văn phòng bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Không hồ danh là quý tộc độc thân đắt giá nhất thành phố Hải Phòng, đẹp trai quá trời, đẹp đến bất công luôn á. Chỉ cần nhìn anh ấy một cái thôi là cuộc đời này của tôi không uống phí rồi. Đây mới chính là đàn ông chân chính nẻ, vừa có tiền lại có quyền, sang trọng và nhã nhặn. xem ra chính là một nam thần lạnh lùng xa cách đây. Vừa rồi mọi người có nhìn thấy tư thế của anh ấy và đường nhã phương không? Thực sự giống như thần tiên hạ phàm vậy, trái tim tôi đã hoàn toàn bị anh ấy chính phục rồi. Mấy người phụ nữ kích động đến đỏ cả mặt. Ai ai cũng ước ao người vừa ngã kia chính là mình. Như vậy mới được Lục Đình Vĩ ôm vào lòng. Lúc này chẳng còn ai nhớ đến chuyện đường nhã phương cướp chồng sắp cưới của chị nữa. Tống An Nhi khinh thường lừa mấy cô gái kia. Đúng là một lũ không có liêm sỉ. Rõ ràng vừa nãy còn đả kích đường nhã phương vì tên khốn vi vịnh phong kia. Bây giờ đã bị Lục Đình Vĩ mê hoặc rồi. Thật là không còn gì để nói. Thôi bỏ đi. Đường Nhã Phương cười khổ Khuyên Tống An Nhi Những người này đều là điển hình của việc thích hóng chuyện và thêm dầu vào lửa nên mới không kiêng rẻ gì như vậy. Bọn họ không hề biết những lời độc địa kia của mình sẽ làm người khác tổn thương như thế nào nếu lúc nãy Lục Đình Vĩ không xuất hiện đúng lúc. Có lẽ bây giờ những lời mắng chửi của mấy người đó đã càng tệ hơn nữa rồi. Tuy nhiên trong lòng Đường Nhã Phương vẫn có chút cảm động. An Nhi à, dù gì đi nữa cũng cảm ơn cậu nha. Cậu khách sáo gì thế? Bình thường mấy bà tám này vẫn hay nói linh tinh. Nếu không dạy cho bọn họ một bài học, bọn họ sẽ cảm thấy cậu dễ bắt nạt đấy. Chuyện vừa nãy thật nguy hiểm. Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ bị thương rồi. Cũng may mà Lục Đình Vĩ giúp cậu. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng Tống An Nhi vẫn còn hơi sợ. Tớ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng. May mà cậu không có chuyện gì. Nếu không tớ nhất định sống chết với mấy người kia, Lầu bầu mấy câu xong Tổng An Nhi mới yên tâm Lúc này trong văn phòng vẫn còn đang ẩm mỹ Mọi người xung quanh đang sôi nổi thảo luận lý do Lục Đình Vĩ bỗng nhiên lại đến thời đại Tổng An Nhi cũng bị hút theo Cô không tránh nổi tò mò hỏi đường Nhã Phương Cậu nói xem tại sao Giám đốc của công ty giải trí giải trí Hoàng gia Tự nhiên lại đến nơi này của chúng ta Nếu tôi nhớ không nhầm Công ty mình nhiều lần muốn hợp tác với giải trí Hoàng gia Đều bị người ta từ chối Lần này Lục Đình Vĩ đích thân đến đây Có khi nào là có hoạt động lớn gì không? Không biết nữa. Đường nhã Phương lắc đầu, cô cũng cảm thấy nghi ngờ. Tuy rằng ở trong nước, thời đại cũng coi như là một công ty giải trí không hề nhỏ. Dưới trướng cũng đào tạo được không ít nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng nếu so với Hoàng gia thì lại chẳng là gì cả. Vài năm gần đây, các lãnh đạo cấp cao của thời đại dùng hết mọi cách mong được hợp tác với chiếc thuyền lớn Hoàng gia này. Nhưng Hoàng gia vẫn chẳng thèm để ý. Thật không ngờ hôm nay Lục Đình Vĩ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong lòng đường Nhã Phương tự nhiên có một chút ảo tưởng. Dường như anh đặc biệt vì mình mà đến. Nhưng mà cô ngay lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ này. Tuy có đã kết hôn với Lục Đình Vĩ, nhưng cả hai người vẫn còn xa lạ. Hơn nữa Lục Đình Vĩ lúc nào cũng chăm công nghìn việc. Sao lại có thể vì cô mà đến? Quên đi, dù Lục Đình Vĩ đến làm gì thì sớm muộn cũng biết thôi. Thật không ngờ rằng cuộc đời này có thể tận mắt chiêm ngưỡng cái nhan sắc này. Đó mới là nam thần chân chính đấy. Không bàn đến những cái khác, chỉ cái nhan sắc và phong độ kia cũng đủ đá cái tên đào hoa vi vịnh phong kia ra trùng gà. Tống An Nhi chép miệng, vô cùng tự tin ngừng cao đầu nói. Đường nhã phương nhìn cô. Cậu đánh giá anh ta cao thật đấy. Chỉ dựa vào việc anh ấy giúp cậu thôi là đủ để đánh giá cao rồi. Cậu không thấy được đâu. Lúc anh ta ôm cậu trông vô cùng đẹp trai luôn. Theo tớ thấy mười tên Vi Vịnh Phong cũng chẳng bằng một ngón tay của anh ấy đâu. Nói đến Vi Vịnh Phong, về mặt Tống An Nhi chẳng ngập sự khinh bỉ, ánh mắt đường nhã phương cũng hơi ảm đạm. Đúng vậy, là do tớ bị mù nên mới không phân biệt nổi người với chó. Tống An Nhi biết trong lòng cô đang khó xử nên vội vàng đến ôm cô An ủi. Cuộc đời ai mà không gặp vài người khốn nạn chứ? Bây giờ cậu nhận ra vẫn chưa muộn. Hơn nữa, Nhã Phương của chúng ta xinh đẹp như thế này, lại còn tài giỏi. Vì Vịnh Phong không biết trân trọng thì sẽ có người khác trân trọng. Sau này cậu tìm được người đàn ông khác tốt hơn anh ta cả trăm lần, đến trước mặt anh ta khoe ra, để cho anh ta biết mình đã bỏ lỡ một cô gái tuyệt vời như thế nào. Ừm. Nghe Tống An Nhi nói xong, trong lòng đường Nhã Phương dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy Chuyện cô kết hôn với Lục Đình Vĩ vốn nên nói với An Nhi, nhưng mà cô đã giao ước với Lục Đình Vĩ. Mối quan hệ hôn nhân này tạm thời phải giữ bí mật. Điều kiện này do chính cô đưa ra trước. Nếu bây giờ cô nói ra sẽ thành trái với giao ước, cũng không tiện ăn nói với Lục Đình Vĩ. Nghĩ đến Tổng An Nhi đối xử với cô tốt như vậy, đường nhã Phương cảm thấy rất hổ thẹn. Chương 7. Trải qua đêm tân hôn như thế nào? Trạng vạng tối, đường nhã Phương tan làm rồi cùng nhau rời khỏi công ty với Tổng An Nhi. Hai người tạm biệt nhau ở cổng. Trước khi rời Tống An Nhi có chút lo lắng nhìn theo cô. Nhã Phương, cậu có cần đến nhà tớ ở đỡ vài hôm rồi mới quay về nhà không? Cô ấy thực sự không yên tâm để đường Nhã Phương quay về đó. Nhã Phương và Chu Như Ngọc mà ở chung một nhà thì ngừng đầu không gặp cúi đầu vẫn phải gặp, với cái tính cách chẳng ra gì đó. Của Chu Như Ngọc thì nói không chừng lại nghĩ ra trò gì đó để đối phó với đường Nhã Phương cho mà xem. Đường Nhã Phương vừa nghe thì đã hiểu được bạn tốt của mình đang lo lắng điều gì. Trong lòng cô không kìm được tăng thêm vài phần cảm động. An Nhi, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà tớ có thể tự đối phó được mà. Chỉ là một cô nàng chú Như Ngọc thôi, đường nhã Phương cô đây cũng chẳng sợ cô ta. Hơn nữa, cô cũng đã đồng ý với Lục Đình Vĩ là sẽ dọn qua bên đó ở với anh. Vậy nên cô cũng phải quay về chuẩn bị một chút rồi. Nhưng mà... Tổng An Nhi còn muốn nói thêm cái gì đó nhưng thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của đường Nhã Phương thì cũng chỉ có thể thở dài. Được rồi, nếu cậu đã quyết định như thế thì tớ cũng không khiến cậu phải khó xử nữa. Nhưng mà cậu phải đồng ý với tớ một chuyện. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ phải gọi điện ngay cho tớ đó. Biết chưa hả? Tớ biết rồi. Vậy tớ đi đây, cậu đi đường cẩn thận nhé. Ừm, cậu cũng vậy đó. Nói lời tạm biệt với Tống An Nhi xong thì đường Nhã Phương cũng không nán lại nữa mà xoay người chuẩn bị về nhà. Cô mới đi chưa được vài bước. Thì một chiếc xe may cao cấp vừa sang trọng lại xa hoa đột ngột chạy đến từ phía sau rồi dừng lại ngay bên cạnh cô. Cửa xe được mở ra, cô nhìn thấy Ngô Từ Lăng bước xuống từ ghế lái, trên mặt hiện đầy vẻ cung kính nói với cô. Bà chủ, Tổng Giám đốc mời cô lên xe. Đường Nhã Phương khượng lại một chút, nhìn theo hướng mà Ngô Từ Lăng chỉ... Cô chỉ thấy Lục Đình Vĩ đang tựa lưng vào băng ghế ngồi phía sau một cách đầy tao nhã. Đôi con người đen nhánh xuyên qua cửa sổ xe. Nhìn vào cô đầy hở hững. vẻ mặt của anh xem ra có chút biếng nhác và tùy tiện. Đường nhã phương ngật gật đầu rồi ngoan ngoãn bước lên xe ngồi ngay cạnh bên Lục Đình Vĩ. Trong mắt cô ánh lên chút nghi hoặc. Không phải Tổng Giám đốc Lục đã rời đi rồi sao? Một tiếng trước, anh như từ trên trời giáng xuống. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cô cứ tưởng anh đã đi khỏi từ lâu rồi, không ngờ rằng anh vẫn còn xuất hiện ở đây. Không có, tôi đang đợi em. Lục đình vĩ lướt nhìn cô một cách hời hợt, nghe giọng điệu của anh thì có vẻ như anh đã đợi cô khá lâu rồi. Đường Nhã Phương không nhịn được cảm thấy rất bất ngờ. Đường đường là tổng giám đốc Lục mà lại chịu hạ mình đích thân đợi cô ư. a, có chuyện gì không? Đường Nhã Phương gấp gáp hỏi một câu. Không có chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi em lần đầu tiên kết hôn, đối với đêm tân hôn em có ý kiến gì không? Giọng điệu của Lục Đình Vĩ cực kỳ bình tĩnh, như thể câu mà anh đang hỏi chỉ là một câu hỏi vu vơ bình thường. Thế nhưng câu này lại làm cô sợ hết hồn. Đừng nhã Phương hoảng hốt đến mức bị giặc. Cái gì? Cái gì mà có ý kiến gì? Tôi... tôi không có bất cứ ý kiến gì cả. Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này vậy? Chuyện kết hôn của hai người bọn họ chẳng qua là do hai bên đều có nhu cầu mà thôi. Anh cần kết hôn để ứng phó với người trong nhà, còn cô thì lại đúng lúc cần tìm người để kết hôn. Hai người không có dây dưa tình cảm với nhau. Phần nhiều chỉ mang tâm trạng kết hôn rồi cùng nhau sống qua ngày mà thôi. Thế nên đương nhiên đường Nhã Phương cũng sẽ chẳng hề suy nghĩ gì đến đêm tân hôn. Cô cũng không cho rằng Lục Đình Vĩ sẽ nghĩ đến chuyện này. Ít nhất là trước đó cô còn cho là anh sẽ không nghĩ đến. Không dễ dàng gì mới kết hôn một lần. Tôi nghĩ chúng ta không nên để lại chút tiếc nuối nào vào đêm tân hồn. Lục Đình Vĩ hờ hứng đưa mắt nhìn cô, đôi con người không chút gợn sóng của anh như vụt qua nét chiêu đùa. Vậy ý của anh là? Đường Nhã Phương nhìn anh một cách đầy nghi ngờ. Dù cô đã từng đồng ý với anh là mình sẽ làm một người vợ tốt nhưng trong đó lại không hề bao gồm việc thực hiện nghĩa vụ giữa vợ và chồng này. Anh! Không lẽ anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi? Em nói thử xem. Vẻ mặt Lục Đình Vĩ như cười như không, cặp mắt đen láy như thể nhìn rõ mọi chuyện. Trái tim đường nhã phương ngay lập tức giật thoát. Cô không nhịn được hốt hoảng trả lời. Tôi! Làm sao mà tôi biết được chứ? Không ngờ rằng anh Lục lại có hứng thú với đêm tân hôn như thế. Lục Đình Vĩ nhún vai, đôi môi mỏng khẽ nhách lên, thông thả nói. Sở thích của tôi là tìm tòi khám phá những điều mới lạ. Tuy rằng hôn nhân giữa tôi và em chỉ là hình thức bên ngoài nhưng tôi không hy vọng rằng đêm tân hôn của chúng ta sẽ trải qua một cách qua quýt cho có. Tối thiểu nhất cũng phải có một bữa ăn tối để chúc mừng chứ. Khụ khụ Đường Nhã Phương bỗng nhiên bị sặc nước bọt, không ngừng hò. Anh, cái chuyện không để lại chút tiếc nuối nào mà anh nói chẳng lẽ là chỉ bữa ăn tối ước? Đương nhiên rồi, lẽ nào ý của em không phải là như thế à? Hay phải nói rằng em thích cách thức một đêm xuân đáng giá ngàn vàng hơn? Lục Đình Vĩ nhìn chăm chăm vào cô, con người đen thẫm chứa đầy sự trêu đùa. Trong thoảng chốc, ngay khoảnh khắc người đàn ông vừa dứt lời. Đôi gò má của đường nhã phương như bị lửa thiêu đốt trước mắt đã đỏ bừng lên. Khuôn mặt cô đầy vẻ túng quẫn, hận dưới đất không mọc ra cái lỗ để cô có thể chui xuống. Thực là mất mặt quá đi thôi. Từ đầu tới cuối. Lục Đình Vĩ vốn không hề nghĩ đến việc muốn cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Anh chỉ đơn giản hỏi có có ý kiến gì cho đêm tân hôn không mà thôi. Kết quả là do cô một mình hiểu sai ý của anh. Ở đó mà suy diễn lung tung suốt cả nửa buổi trời, cô lại chưa từng nghĩ rằng cho dù Lục Đình Vĩ có ý gì với cô đi chăng nữa thì dựa vào quan hệ hôn nhân hợp pháp giữa hai người bọn họ, cô vốn cũng chẳng có quyền gì để mà từ chối anh. Chương 8 Không đủ thân mật Bầu không khí bên trong xe bỗng trở nên hơi tế nhị. Ngô Từ Lăng đang lái xe ở phía trước đã không nhịn được phải bật cười. Cả bờ vai cứ run lên thể hiện rõ là không thể kìm nén nổi nữa. Nếu không phải Lục Đình Vĩ nhìn anh ta qua gương chiếu hậu như muốn ăn tới nốt sống để cảnh cáo thì sợ là anh ta còn càng không kiêng nề gì hơn. Đôi gò má của đường Nhã Phương ửng đỏ. Ngay cả cần cổ duyên dáng cũng có màu hồng nhạt. Ánh mắt của Lục Đình Vĩ bỗng sâu thêm, anh nói. Em đừng lo lắng, tôi không thích lợi dụng người khác lúc khó khăn. Nếu em chưa sẵn sàng thì tôi sẽ không chạm vào em. Những lời này vừa để giúp cô bớt bối rối, cũng vừa là một câu cam kết của anh. Đường Nhã Phương nghe xong thì lập tức cảm thấy nhẹ nhõm thở vào một hơi. Cô nhìn Lục Đình Vĩ với vẻ biết ơn. Lần đầu tiên cô nhận ra lựa chọn kết hôn với anh thật sự là một quyết định đúng đắn. Anh là người quân tử. Đã nói sẽ không chạm vào cô chắc chắn sẽ không chạm vào. Sự tin tưởng này xuất phát từ cách làm người của Lục Đình Vĩ, anh khác với Vi Vịnh Phong. Vi Vịnh Phong là loại người nói được nhưng không làm được, rõ ràng đã đồng ý là trước khi kết hôn sẽ không chạm vào cô. Nhưng trước khi kết hôn anh ta lại nhiều lần ám chỉ đến việc muốn làm với cô ở trên giường. Nhưng Lục Đình Vĩ thì ngược lại, anh rõ ràng có thể sử dụng quyền lợi của mình nhưng lại nói là sẽ không ép buộc cô. Thậm chí còn đồng ý cho cô thời gian để chuẩn bị. Đường Nhã Phương không khỏi cảm thấy vui mừng, thật may khi có thể kết hôn với anh. Cảm ơn anh, anh Lục. Không cần khách sáo. Trong lúc hai người nói chuyện thì cũng đúng lúc xe dừng lại. Lục Đình Vĩ lướt mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Chúng ta đến nơi rồi. Đường Nhã Phương cũng nhìn theo anh ra bên ngoài. Cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Xe dừng trước cửa một nhà hàng có tên Giải Ngân Hà. Khu này ở vùng ngoại ô thành phố. Nhà hàng được xây dựa vào núi. Diện tích khá rộng nên tầm nhìn cũng thoáng đãng. Xung quanh có rất nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn. Bên trong nhà hàng được trang hoàng rất lộng lẫy. Không gian rộng rãi, phía sau còn thiết kế một đài thiên văn cao cấp. Trong lúc khách hàng dùng bữa thì vừa có thể ngắm thành phố về đêm cũng có thể tận hưởng vũ trụ mênh mông ngoài kia. Do đó nhà hàng giải ngân hà khá nổi tiếng ở thành phố Hải Phòng. Bình thường nếu khách hàng muốn đến đây dùng bữa thì phải đặt trước một tháng. Đây cũng là nơi mà khá nhiều người có tiền thích đến. Đi thôi! Không biết Lục Đình Vĩ đã xuống xe từ bao giờ? còn rất ga lăng vòng qua bên này để mở cửa xe cho cô. Đường Nhã Phương cúi đầu bước xuống, không kìm được hỏi anh. Đáng nhẹ anh nên nói cho tôi biết chúng ta đến nơi này để tôi còn đổi một bộ quần áo khác. Lục Đình Vĩ đánh giá cô một lượt rồi bình tĩnh đáp. Bà xã vốn đã quyến rũ sẵn rồi nên mặc gì cũng đều rất ưa nhìn, mặc như này là được rồi. Mà anh cũng không nói dối, vô dĩ từ khi sinh ra đường Nhã Phương đã là một cô gái xinh đẹp. Con người cô mang đậm phong cách của thành phần trí thức, phong thái nền nã, trong sáng không vương chút dục vọng. Hơn nữa cô có vóc người cân đối, gu thời trang cũng rất cao, nên dù là mặc quần áo công sở thì vẫn lộng lẫy khiến người khác rung động. Đường nhã phương khẽ ngẩn người, rồi bật cười. Không nhìn ra là anh vậy mà cũng biết khen ngợi người khác. Đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười sau một loạt biến cố xảy ra. Lục Đĩnh Vĩ cũng có hơi bất ngờ. Bất ngờ vì sau khi kết hôn có thể khai quật được năng lực khen ngợi người khác của bản thân. Cũng may là vừa nãy chỉ có hai người ở đây. Chứ nếu để đám bè chứ không phải bạn kia nghe thấy thì chỉ sợ là bọn họ lại ngạc nhiên đến há hốc mồm mất. Hai người cùng nhau đi vào nhà hàng. Lục Đinh Vĩ có bao chọn một góc ở gần đài thiên văn. Bây giờ đã được bày biện tinh tế. Không lâu sau khi hai người ngồi xuống thì bếp trưởng đã đẩy xe đổ ăn đến rồi bày ra bàn. có vài nghệ sĩ lông mặc lễ phục đứng song song nhau sau đó cùng tấu một bản nhạc du dương trầm bổng hoa tươi nến đỏ rượu ngon âm nhạc và hơn thế nữa đó là tình cảm đông đầy sau khi bị bầu không khí này cảm hóa đường nhã phương mới nhận ra những tủi nhục đau khổ và u sầu có phải chịu đựng ba ngày bây giờ đã biến mất lúc nào không hay mà thay vào đó là cảm giác vô cùng ngạc nhiên những món này không biết có hợp khẩu vị của bà xã không trong lúc dùng bữa Lục đình vĩ bỗng hỏi đường nhã phương câu này. Đường nhã phương đang nhai thịt bò. Cô khẽ gật đầu đáp. Rất hợp khẩu vị của tôi. Gan ngộng ướp tương, sườn bò hun khói phong cách châu Âu, bít tết đỏ, món trắng miệng vị hương thảo đều là những món tôi thích ăn nhất. Ngừng lại một chút rồi cô bỗng lướt mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Những món này đều là do anh chọn sao? Lục đình vĩ nhìn thẳng vào mắt cô, thản nhiên đáp. Muốn biết những việc này cũng không khó lắm Đường nhã Phương như bị ngại lại Chẳng thể nói thêm câu nào Cô chẳng thể ngừa được Một người đàn ông lạnh lùng không thích tiếp xúc với người khác như anh lại có thể tỉ mỉ như vậy Thậm chí còn biết khẩu vị của cô là gì Hơn nữa anh còn cư xử rất chu đáo Mà Vi Vịnh Phong thì chắc chắn không thể làm được việc này Anh ta không bao giờ nhớ được cô thích ăn gì Thích mặc gì và thích xem những phim điện ảnh nào Vậy nhưng Lục Đình Vĩ lại làm được. Đường Nhã Phương không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì. Một người là người mà cô đã đối xử với cả tấm lòng của mình nhưng lại bị anh ta nhẫn tâm trả đạp cô dưới chân. Khiến cô tàn tạ sơ xác Một người là người có vừa mới lấy làm chồng chưa đến một ngày. Nhưng lại làm được những việc mà Vi Vịnh Phong cả đời cũng chẳng làm nổi. Có lẽ người đàn ông này cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà ngược lại anh rất chu đáo. Điều này có thể thấy được từ việc anh bảo sẽ không chạm vào cô. Rồi cả việc anh biết cô thích ăn cái gì, Đường Nhã Phương thậm chí còn nghi ngờ. Anh xuất hiện vào chiều nay là để giúp cô thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Nhã Phương bỗng trào lên một sự ấm áp vô hình. Anh Lục, cảm ơn anh. Lục Đình vĩ khẽ cau mày, có vẻ không thoải mái với xưng hô xa lạ của cô, anh đáp. Cảm ơn cũng được nhưng bà xã đổi sưng họ trước đi. Đổi thành gì đây? Nã của đường nhã Phương vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin. Lúc ở trên xe ban nãy, Lục Đình Vĩ có gọi cô là bà xã. Cô cũng suy nghĩ xem nên gọi anh là gì. Nhưng cũng không nghĩ ra được từ nào thích hợp nên chỉ đơn giản là chuyển từ tổng giảm đốc Lục sang anh Lục mà thôi. Cuối cùng thì không ngờ là chưa tới một tiếng đồng hồ sau, Lục Đình Vĩ đã chủ động nhắc đến chuyện này trước. Em thử gọi tên của tôi xem. Anh tốt bụng đưa ra cho cô một gợi ý. Đường nhã Phương mở to mắt. Nghĩ ngợi trong chốc lát rồi thăm dò. Đình Vĩ Không đủ thân mật, nhưng tôi sẽ để em thích ứng dần. Gương mặt của Lục Đình Vĩ lộ ra vẻ hài lòng. Chương 9 Thất vọng đau khổ Một bữa tối tân hôn đầy lãng mạn, hai người ăn gần hai tiếng mới xong. Bởi vì thời gian còn sớm, sau khi thanh toán xong, Lục Đình Vĩ đề nghị ở lại ngắm cảnh đêm trên núi, sau đó mới quay về thành phố. Đường Nhã Phương đồng ý, tuy rằng cô cùng Lục Đình Vĩ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Hai bên cùng có lợi, nhưng không thể không nói, tối nay cô đã trải qua một buổi tối rất vui vẻ. Điều quan trọng nhất là, khi đứng ở bên cạnh anh, cô dường như vô thức mà có thể quên đi một số chuyện không vui. Điều này khiến cho bản thân đường Nhã Phương cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng cô quen anh chưa tới 24 giờ. Nhưng cũng không hiểu vì sao anh lại có thể mang đến cho cô một loại cảm giác vô cùng an tâm. Cảnh đêm trên núi rất đẹp. Gió thổi nhẹ nhẹ, những ngôi sao lấp lánh, đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ cùng đi đến Đài Thiên Văn ngắm sao, sau lại cùng nhau đi thăm một ít cảnh đẹp ở xung quanh, mãi đến khoảng 10 giờ đêm, nhiệt độ xuống thấp. Lục Đình Vĩ mới đề nghị trở về. Hai người xuống núi, Lục Đình Vĩ trực tiếp đưa đường Nhã Phương về đến tận nhà. Đường Nhã Phương xuống xe, nói lời tạm biệt với Lục Đình Vĩ. Tối nay thật cảm ơn anh, vậy anh về cẩn thận. Một tay lục đình vĩ khoát lên cửa xe, nhìn chăm chăm cô, thấp giọng nói. Em dự định khi nào sẽ chuyển đến nhà tôi. Sau khi về nhà tôi sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì khoảng hai ngày nữa là có thể dọn qua. Đường Nhã Phương trả lời đầy chắc chắn. Lục đình vĩ gật đầu, đưa tay ra. Đưa điện thoại của em cho tôi. Đường Nhã Phương ngạc nhiên. nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh, trong lòng lại không hiểu anh muốn làm gì. Lục Đình Vĩ nhập vào một số điện thoại di rộng, nói với cô. Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, khi nào thu dọn hành lý xong rồi thì gọi cho tôi, tôi sẽ bảo Ngô Từ Lăng đến đón cô. Sau khi dặn dò xong, Lục Đình Vĩ cũng không ở lại nữa, dẫm chân ga trực tiếp phóng xe đi. Đường Nhã Phương đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe đã rời đi, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của nó nữa. Lúc này mới đi vào nhà, dù đã trễ thế này nhưng biệt thự nhà họ đường vẫn còn sáng đèn. Đường Nhã Phương đi vào, quản gia Triệu ngay lập tức lên tiếng chào hỏi, cung kính nói với cô. Cô chủ, ông chủ dặn cô sau khi trở về thì đến phòng làm việc tìm ông chủ, ông ấy nói có chuyện cần nói với cô à. Đường Nhã Phương ngạc nhiên, dường như có chút bất ngờ, lướt mắt nhìn về phía phòng làm việc, mỉm mai nói. Ông ta với tôi thì làm gì có chuyện để nói kia chứ? Chuyện này, quản gia do dự một chút, có chút không đành lòng mà nói, cô chủ, thật ra, hôm nay người nhà họ Vi có đến đây. Ngày cưới của cô chủ Như Ngọc và cậu chủ Vĩnh Phong đã được quyết định, ngày đó, chính là ngày mà ban đầu đã chọn cho cô và cậu chủ Vi kết hôn với nhau. Cô vừa mới nói gì vậy? Vẻ mặt đường nhã phương cứng ngắc có chút không dám tin. Cô chủ, cô đừng buồn quá. Bác triệu thở dài. Lo lắng nhìn đường Nhã Phương, sợ trong lòng cô sẽ khó chịu. Đường Nhã Phương không nói lời nào, nhưng lại khiến cho người khác cảm nhận được sự khó chịu của cô. Sự khó chịu này như tích tụ trong ngực, khiến cô hít thở không thông. Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu. Ép sự khó chịu trong lòng xuống, chậm rãi đi về phía phòng làm việc. Cửa phòng không đóng, hé ra một khe nhỏ, xuyên qua kẽ hở ấy. Cô nhìn thấy ba của cô, đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Đường Nhã Phương nắm chặt tay, đẩy cửa vào. Con về rồi à? Bác triệu nói ông có chuyện cần nói với tôi. Ông muốn nói chuyện gì? Đường Nhã Phương vừa mới tiến vào. Ngay cả việc ân cần thăm hỏi cũng chẳng muốn làm. Giọng điệu khi nói chuyện vô cùng lạnh lùng. Đường Quốc Thành dường như đã quen đối với loại thái độ này của đường Nhã Phương. Cũng không để ý. Chậm rãi đặt trà trong tay xuống. Nói. Gọi con tới là muốn nói với con. đám cưới của chị con với Vi Vịnh Phong đã quyết định xong hết. Trong lòng đường nhã Phương là những cảm xúc rất phức tạp, giọng nói như bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, càng nói càng lạnh. Tôi đã biết chuyện này rồi. Con đã biết rồi. Đường Quốc Thành ngạc nhiên, dường như hơi bị bất ngờ. Đúng vậy, nếu không phải là bác chịu nói cho tôi biết, tôi còn thật sự không biết là người ba thân yêu của tôi sẽ làm loại chuyện này sau lưng tôi. Đường nhã Phương giễu cợt cười nói. Trong mắt lộ rõ vẻ thù địch Sao con lại có thể nói như vậy? Vẻ mặt của đường Quốc Thành hiện lên vẻ khó chịu Bị lời nói và ánh mắt ngỗ ngược của đường Nhã Phương chọc tức đến không biết nói gì Tôi nói sai gì à? Vài ngày trước, Vi Vịnh Phong vẫn còn là chồng chưa cưới của tôi Anh ta phản bội tôi Bị người phụ nữ không biết xấu hổ chu như Ngọc Quyên Dũ Ông đã không phản đối việc hai người đó lấy nhau thì thôi đi Vậy mà còn đồng ý nữa Cuối cùng thì ông có quan tâm đến đứa con gái rụt thịt này không hả? Đường Nhã Phương cam hận nhìn đường Quốc Thành, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận. Đối với đường Nhã Phương mà nói, cô có thể không thèm để ý đến việc Vi Vịnh Phong phản bội cô, cũng thể không quan tâm đến việc Chu Như Ngọc cố ý gây khó dễ cho cô. Nhưng khi biết đường Quốc Thành chấp nhận việc hai kẻ không biết xấu hổ đó lấy nhau, thậm chí còn chọn ngày mà vô dĩ cô cùng Vi Vịnh Phong kết hôn làm ngày kết hôn cho hai người bọn họ. Điều này khiến cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng. Đường Quốc Thành rõ ràng cũng có chút áy náy, bị đường Nhã Phương trực tiếp nói ra như vậy, ánh mắt chợt ánh lên, ngay cả giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn, nói. Nhã Phương, ba biết con chịu thiệt, nhưng chuyện của chị con cùng với Vịnh Phong đã là chuyện không thể nào cứu vãn được nữa rồi, ba chỉ có thể đồng ý chuyện hai đứa nó đến với nhau thôi, lại thêm ba ngày nữa. Chính là lễ đính hôn của Như Ngọc, ngày kết hôn cũng đã quyết định là hai tháng sau, là con cháu của nhà họ đường. Đến lúc đó con cũng phải tham dự, cho nên chuyện này con cũng đừng so đo nữa. Nghe những lời này, Đường Nhã Phương như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe được. Ông, vừa nói gì vậy? Ông có thể nói lại một lần nữa không? Đường Nhã Phương cảm thấy nhất định là cô nghe nhầm. Ông ta, vậy mà lại bảo cô đi tham gia lễ đính hôn của đôi nam nữ không biết xấu hổ ấy. Ha ha ha. Đường nhã Phương mở to mắt không thể tin được, chỉ cảm thấy vô cùng tức giận và thất vọng, cả người bị chọc tức đến bật cười thành tiếng. Ông thật đúng là người ba tốt của tôi mà. Chú Như Ngọc đã cướp đi chồng chưa cưới của tôi, ông đã không đòi lại công bằng cho tôi thì thôi đi, vậy mà còn muốn tôi đi tham gia lễ đính hôn của cô ta Ha ha ha, hôm nay cuối cùng tôi cũng được mở mang tầm mắt rồi, con gái ruột của bản thân mình thì xem như cỏ dại vất vườn. Còn con gái kẻ thứ ba thì lại xem là báu vật mà nâng trong tay. Tôi thật muốn hỏi ông một câu, cuối cùng thì tôi có phải là con gái ruột của ông hay không vậy? Nếu như không phải, làm ơn hãy nói cho tôi biết, làm con gái của ông, thật sự làm tôi cảm thấy thật đáng thương mà. Những lời nói của Đường Quốc Thành đã khiến cho Đường Nhã Phương bị kích động quá mức, thế nên giờ đây cả người cô cũng không khác gì người điên cả, nói chuyện đều chẳng nề nang gì. Hỗn sược Lít, đường quốc thành giận đến run người Chuyện này đúng là do như Ngọc không đúng Nhưng chỉ con đã mang thai rồi Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi Chẳng lẽ ba còn có thể chia cắt hai đứa nó nữa hay sao? Lý do ba không trách mắng nó là vì nể mặt gì thanh bích của con Con có hiểu không? Vì vậy, tôi phải trở thành vật hy sinh sao, đúng không? Đường nhã phương liên tục cười đầy mỉa mai Cô hít một hơi thật sâu Cố gắng nén sự đau lòng và thất vọng xuống, bình tĩnh nói. Ông thật sự không xứng làm ba của tôi. Nếu mẹ tôi còn sống, bà nhất định sẽ không để người khác ức hiếp tôi như vậy. Nói xong câu nói đó, cô cũng không quay đầu lại mà xoay người bỏ đi. Khi đã đi gần tới cửa, cô dừng lại, nói thêm một câu. Hai hôm nữa, tôi sẽ chuyển ra ngoài sống. Lễ đính hôn của Chu Như Ngọc, tôi sẽ không tham gia. Ông từ bỏ đi. Chương 10. Không ai có thể bắt nạt em. Sau khi cãi nhau ầm ĩ với Đường Quốc Thành, ngày hôm sau, Đường Nhã Phương lập tức dọn ra khỏi nhà. Lục Đình Vĩ sai Ngô Từ Lăng tới đón cô. Khi rời đi, Đường Nhã Phương không kiềm chế được mà quay đầu lại nhìn căn nhà. Trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác chua xót. Suy cho cùng thì đây cũng là nơi mà cô đã sống trong suốt hơn 20 năm, đến khi rời xa nơi đây. Trong lòng cô vẫn cảm thấy không nữa. Tuy nhiên Đường Nhã Phương cũng không cảm thấy buồn giàu được bao lâu. Ngôi nhà này chẳng còn gì đáng để cho cô lưu luyến nữa rồi. Căn biệt thự nơi mà Lục Đình Vĩ đang sống có tên là biệt thự Long Thành. Nằm ở khu vực phồn hoa của phía nam thành phố, mặc dù nằm giữa chốn sầm ướt nhưng nó vẫn giữ được sự yên tĩnh. Quang cảnh bên trong biệt thự rất đẹp, nơi đây được lập đặt các thiết bị cao cấp. Tính bảo mật thuộc hạng nhất, giá nhà vô cùng đắt đỏ, cho dù có tiền đi chăng nữa thì cũng không chắc có thể mua nổi. Hầu hết tất cả những người sống ở đây đều là những người tai to mặt lớn, vừa có tiền lại vừa có quyền. Lúc Ngô Từ Lăng đưa đường Nhã Phương về đến nhà, Lục Đình Vĩ đã có mặt ở đây. Hôm nay anh mặc một bộ tây trang kẻ màu xanh đậm được thiết kế vô cùng tinh xảo Đường nét đơn giản cùng chiếc cà vặt đẹp mắt, khi anh mặc lên người sẽ tạo cho người nhìn một cảm giác vô cùng hào hoa và lịch lãm. Thêm vào đó là một đôi mắt thon dài và sâu sắc. Cùng hàng lông mày toát lên vẻ lạnh lùng, khiến người khác có cảm giác không thể tiếp cận được. Đường Nhã Phương không nhịn được mà cảm thấy rừng sốt. Người đàn ông này đúng là một tên yêu nghiệt, không một giây phút nào là không tỏa sáng và hấp dẫn ánh nhìn. Hành lý của em chỉ có từng này thôi sao? Lục Đình Vĩ bước đến trước mặt của cô, chỉ vào ba chiếc vali phía sau cô và lên tiếng hỏi. Đường Nhã Phương lấy tinh thần, cô nở nụ cười và nói. Anh chê ít à? Phòng ở đủ lớn, mấy thứ này của em có vẻ hơi ít, nhưng không sao hết. Em còn cần gì thì sau này có thể ra ngoài mua thêm là được. Lục đình vĩ gọi người giúp việc trong nhà đến. Chuyển hành lý của đường nhã phương lên lầu. Sau đó lại cúi đầu xuống liếc nhìn cô. Anh không khỏi nhăn mày lại. Tại sao sắc mặt của em lại kém vậy? Ngủ không ngon hả? Đường nhã phương giật mình. Cô thành thật gật đầu. Tôi không ngủ được. Trái tim đã trở nên lạnh giá. Nào còn tâm trạng để ngủ nữa đây? Lục Đình Vĩ nhìn cô thật sâu, dường như biết cô đã phải chịu uất ức, vì vậy anh trượt đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa má cô. Sau này hãy ở bên cạnh tôi, không một ai có thể bắt nạt em được nữa. Lòng bàn tay của anh rất lớn, mang theo cả sự dịu dàng khiến người khác vô cùng tin tưởng. Đừng nhã Phương nở nụ cười tươi tắn. Tôi tin anh. Có muốn lên lầu xem phòng hay không? Lục Đình Vĩ rút tay lại. Anh đột nhiên lên tiếng hỏi cô, trong mắt chứa đựng hàm ý sâu xa khiến người khác khó có thể nằm bắt. Đường Nhã Phương vui vẻ gật đầu. Được. Hai người lần lượt lên lầu, phòng ở vô cùng rộng rãi, hơn nữa còn được lắp đặt các thiết bị xa hoa, tráng lệ mà lại không hề tầm thường. Rất giống phong cách của Lục Đình Vĩ, đường Nhã Phương đưa mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện dường như căn phòng này đã được trang trí lại một lượt. Ngoại trừ một vài đôi vật khá nam tính được sắp xếp đặt ngay từ lúc đầu, căn phòng còn được thiết kế thêm một số đồ nữ tính khác, bên trong phòng chứa đồ để chống một nửa, rõ ràng là chuẩn bị riêng cho cô. Bà xã có hài lòng không? Vào lúc đường Nhã Phương đang quan sát xung quanh, Lục Đình Vĩ đi tới tủ rượu, anh rót ra hai ly rượu đỏ, sau đó đưa một ly cho cô. Đường Nhã Phương nhận ly rượu, lỗ tai của cô đột nhiên nóng lên, cả gương mặt cũng đỏ bừng. Đây là phòng của tôi và anh sao? Đây là điều đương nhiên. Chúng ta đã kết hôn rồi. Lục đình vĩ nhất một ngụm rượu. Anh nói như thể điều đó là lẽ hiển nhiên. Gương mặt của đường Nhã Phương lại càng đỏ mặt hơn. Cô không kiềm chế được mà liếc nhìn chiếc giường lớn phía trước. Đó là một chiếc giường đôi tiêu chuẩn. Gà chảy giường đã được thay mới. Cũng đã được trải cẩn thận. Bên trên còn dài thêm một lớp cánh hoa. Xếp thành dòng chữ tân hôn vui vẻ rất đẹp. Nhưng chúng lại mang đến một loại cảm giác mập mờ không thể giải thích nổi. Đường Nhã Phương cứ nghĩ rằng Lục Đình Vĩ dẫn cô đến xem căn phòng được sắp xếp cho riêng cô. Nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Hình ảnh trước mắt đã nói cho cô biết rằng từ giờ trở đi cô sẽ phải ngủ cùng anh. Hai má Đường Nhã Phương lại càng thêm nóng. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay cả chiếc cổ trắng nón yêu kiều cũng nổi một tầng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Lục Đình Vĩ nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. nhạt. Anh không nhịn được mà đưa tay nâng cằm của cô lên, sau đó nói: Bà xã, mặc dù tôi đã nói tạm thời sẽ không chạm vào em, nhưng dáng vẻ này của em lại khiến tôi cảm thấy điều này rất khó thực hiện. Giọng nói của anh vô cùng trầm thấp và sâu lắng, du dương và giàu từ tính tựa như tiếng đàn sello, hơi thở ấm áp phả vào mặt, xen lẫn mùi nước hoa tươi mát và tao nhã, Học môn đậm đặc bao phủ khắp người cô, đầy quyến rũ và gợi cảm. Trái tim của Đường Nhã Phương đột nhiên lệch một nhịp Cô chợt cảm thấy có hơi căng thẳng Đường Nhã Phương không ngóc Đương nhiên cô có thể hiểu được hàm nghĩa sâu xa Trong lời nói của Lục Đình Vĩ Chưa kể sức nóng mãnh liệt vừa lóe lên trong ánh mắt Đường Nhã Phương không khỏi nuốt nước bọt Cả người cô đều trở nên căng cứng Không biết phải làm như thế nào Lục Đình Vĩ thấy cô như vậy Một ý cười nhàn nhạt thoáng lướt qua trong mắt anh Sau đó dưới cái nhìn tràn đầy vẻ kinh ngạc của Đường Nhã Phương Anh buông tay ra Bà xã, đừng căng thẳng, tôi đã nói không chạm vào em thì nhất định sẽ không chạm vào em, tôi chưa từng nói suông bao giờ. Nghe thấy anh nói như vậy, Đường Nhã Phương thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cũng âm thầm cảm ơn phong thái quý ông của anh. Bọn họ đã kết hôn, nhưng chỉ có Lục Đình Vĩ là luôn cho đi, bất kể là bữa tối thân mật vào đêm tân hôn hay là căn phòng được trang trí tỉ mỉ dành cho cô, thậm chí ngay sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Anh còn bỏ công ty để đến giải vây giúp cô. của hôn nhân này là do cô đề cập trước, thế nhưng cô chưa từng bỏ ra bất cứ thứ gì, còn anh thì vẫn luôn nhân nhượng. Tại sao chứ? Nghĩ đến đây. Đường Nhã Phương không khỏi cắn răng, dường như cô đã hạ quyết tâm điều gì đó, đột nhiên vươn tay, túng chặt góc áo của Lục Đình Vĩ. Sao vậy? Lục Đình Vĩ ngạc nhiên nhìn cô. Anh chỉ thấy đường Nhã Phương hơi cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm dưới đất, nói với anh bằng vẻ mặt ngựa ngùng. Thật ra, nếu anh thật sự muốn, thì cũng không sao. Chúng, chúng ta là vợ chồng, dù sao thì sớm hay muộn cũng phải, phải. Vì vậy tôi có thể chấp nhận một vài tiếp xúc đầu tiên. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.